Vì tiên nhi lập tức đình chỉ tiếng khóc, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, dùng sức gật đầu. Đúng vậy, ta không sợ chết, ta muốn bồi ngươi ngốc tại nơi này. Hảo, chúng ta một khối ngốc tại nơi này, bất quá chúng ta không thể bạch bạch bị cái này khổ. Ta muốn cho hại chúng ta những người đó cũng chịu một chút chúng ta hiện tại nếm thống khổ. Đặc biệt là cổ một bộ lạc những người đó, ta nhất định sẽ không làm cho bọn họ tốt như vậy quá. Ta không hảo quá, bọn họ cũng đừng nghĩ hảo quá. 563 Ôm hắn Thủy Tiên Nhi vừa nghe hắn những lời này, lập tức buông lỏng ra hắn, lo lắng nhìn hắn. Mai Thạch, ngươi muốn làm gì? Mai Thạch túi đầu nhìn nàng, duỗi tay sờ soạn nàng má trái bảng Tiên Nhi, ngươi không phải vẫn luôn rất muốn ta có thể giúp ngươi trả thù cổ một bộ là sao? Ngươi chờ, ta nhất định giúp ngươi trả thù chúng nó. Thủy Tiên Nhi dùng sức bắt được cánh tay hắn. Mai Thạch, ngươi muốn làm gì? Ngươi không cần làm ta sợ. Ngươi đừng như vậy tử, ta không nghĩ trả thù cổ một bộ lạc, chúng ta tìm một cái hảo một chút địa phương một khối sinh hoạt, không hảo sao. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, nàng thật sự suy nghĩ cẩn thận, nàng mới phát hiện nguyên lai nàng làm nhiều như vậy sai sự tình đều là chính mình gieo gió gật bão, cùng cổ một bộ lạc bất luận kẻ nào đều không có quan. Kỳ thật nàng đã sớm hẳn là nghe nãi nãi nói, không cần chấp nhất với đối cổ một thâm ái, bằng không. Nàng cũng sẽ không rơi xuống hôm nay tình trạng này. Không được, ta nhất định phải trả thù. Ngươi không trả thù, ta đi trả thù. Ta sẽ không như vậy tiện nghi cổ mục thâm bọn họ. Nếu không phải bọn họ thấy chết mà không cứu, ta mai thạch bộ lạc như thế nào sẽ biến thành hiện tại cái dạng này. Ta hiện tại sở chịu khổ đều là hắn cấp. Ta nhất định sẽ không dễ dàng như vậy buông tha hắn. Tuyệt đối sẽ không. Nói lên những lời này, mai thạch biến bộ mặt dữ tợn. Thủy Tiên Nhi sốt ruột nhìn hắn. Há miệng thở dốc cuối cùng chính là một câu không nói ra. Đang ở cổ mục trong bộ lạc cổ mục thâm cũng không biết nói hắn đã làm mai thạch cấp ghi tạc trong lòng, hơn nữa vẫn là cái loại này trả thù cái loại này nhớ. Thời gian thoảng qua, trải qua Giang Tiểu Lâm đưa ra dự phòng thi thố, cổ mục bộ lạc bên này tạm thời còn xem như không có việc gì. Bất quá lại có quanh thân mặt khác bộ lạc truyền ra xuất hiện cái này bệnh tin tức. Tin tức này vừa ra, Lập tức làm bình tĩnh cổ mục bộ lạc lập tức biến nhân tâm hoảng sợ. Buổi tối, Giang Thiểu Lâm nhìn đến từ bên ngoài trở về cổ mục thâm, vội đứng lên đã đi tới, quan tâm hỏi, thế nào, bộ lạc người vẫn là vẫn luôn thực sợ hay sao? Cổ mục thâm nhìn nàng một cái, nắm nàng tay đi đến một bên ngồi xuống, tuy rằng ta theo chân bọn họ giải thích chỉ cần chúng ta dựa theo ngươi nói phương pháp đi làm, liền sẽ không có cảm nhiễm cái loại này bệnh cơ hội. Nhưng đoàn người trong lòng vẫn là sợ hãi không được. Giang Tiểu Lâm tràn đầy đồng cảm gật đầu, vô vô hắn mu bàn tay, chuyện này hiện tại ảnh hưởng lớn như vậy, đoàn người như vậy sợ hãi cũng là hẳn là, ngươi cho bọn hắn một chút thời gian đi tiêu hóa, tin tưởng bọn họ sẽ suy nghĩ cẩn thận. Cổ mục thâm nhẹ nhàng gật gật đầu, thở dài, thanh âm mang theo một tia mỏi mệt, hy vọng như thế. Nhìn ra người nam nhân này hiện tại cũng là tâm sự nặng nề bộ dáng. Nàng chạy nhanh thay đổi một cái đề tài, đúng rồi, người bên kia nhà ở đều kiến thời gian dài như vậy, hẳn là kiến không sai biệt lắm đi. Nói lên nhà ở sự tình, cổ mộc thâm trên mặt rốt cuộc lộ ra một tia ý cười, cũng không phải là sao, kiến không sai biệt lắm, phòng trưng lại quá nửa tháng, chúng ta liền có thể trụ thượng dùng cục đá kiến phòng ở. Tiểu lâm, chờ phòng ở kiến hảo, ta mang ngươi đi trước tuyển một gian tốt nhất phòng ở cấp chúng ta chính mình trụ. Hắn lôi kéo nàng tay, trên mặt treo hạnh phúc tươi cười. Hành A, đến lúc đó kiến hảo, ngươi cần phải cho ta biết. Giang Tiểu Lâm đi theo nói. Liên ở bọn họ hai người trò chuyện chính cao hứng khi, đột nhiên bên ngoài vang lên đánh gãy bọn họ nói chuyện thanh âm. Là tìm ta, đã trễ thế này, là ai tìm ta a? Giang Tiểu Lâm ngẩng đầu nhìn bên người nam nhân hỏi. Cổ mục thâm vô vô nàng ngu bàn tay nói, gọi bọn hắn tiến vào chẳng phải sẽ biết. Giang Tiểu Lâm gật gật đầu, hướng ra phía ngoài người lên tiếng, ta ở chỗ này, tiến vào nói chuyện đi. mươi 564 Theo nàng vừa mới nói xong không bao lâu, bên ngoài đi vào tới một đôi hai vợ chồng. Giang Tiểu Lâm nhìn đến đôi vợ chồng này hai, lập tức từ trên ghế đứng lên nên đón, tuyệt đẹp tha bà, tuyệt đẹp mẹ, các ngươi như thế nào tới. Mau mời ngồi. Nguyên lai like lại đây người là duyên dáng cha mẹ. Duyên dáng A3 nhìn thoáng qua hốc mắt hồng hồng chính mình nữ nhân, thở dài, thần nữ, ngượng ngủng, như vậy vãn còn tới quái rầy ngươi, chúng ta hai vợ chồng thật sự là không có cách nào. là nha, thần nữ, chúng ta thật sự là không có cách nào, trừ bỏ cái này bộ lạc ngươi có thể giúp được chúng ta, chúng ta thật sự là không thể tưởng được bất luận kẻ nào có thể giúp được chúng ta. Duyên dáng mẹ hồng hốc mắt, một bức lại muốn khóc lên bộ dáng lôi kéo giang tiểu lâm tay nói. Giang Tiểu Lâm thấy thế, chạy nhanh đỡ nàng ngồi xuống, hai vị, các ngươi đừng có gấp, có chuyện gì chậm rãi cùng ta nói, liền tính là ta không có biện pháp giải quyết, còn có các ngươi thủ lĩnh, hắn cũng có thể giúp được các ngươi. Cổ Mộc Thâm lúc này đứng dậy, nhìn bọn họ nói, là nha, tuyệt đẹp tha ba, tuyệt đẹp mẹ, các ngươi nếu là đụng tới cái gì khó khăn, cứ việc cùng ta cùng Tiểu Lâm nói chính là, tuyệt đẹp tha ba nhìn nhìn bọn họ hai người, thủ lĩnh. chúng ta tuyệt đẹp đến bây giờ còn không coi trở về hiện tại bên ngoài lại nơi nơi lây bệnh bệnh chúng ta sợ nàng có thể hay không xảy ra chuyện cổ mộc thâm cùng giang tiểu lâm nhìn nhau hai người đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi vừa rồi bọn họ nhìn đến bọn họ hai vợ chồng một bức tận thế giống nhau đi vào tới còn tưởng rằng phát sinh cái gì đại sự tình nguyên lai là bởi vì bọn họ nữ nhi sự tình tuyệt đẹp Ha ba ngươi không cần lo lắng tuyệt đẹp bên kia chúng ta đã có tin tức Ngươi cùng tuyệt đẹp mẹ trước ngồi xuống, nghe ta từ từ cùng các ngươi nói duyên dáng tin tức. Tuyệt đẹp cha mẹ vừa nghe, sốt ruột truy vấn, là thật vậy chăng, nàng thật sự có tin tức. Nàng con sống sao, ở nơi nào? Giang thần nữ, ngươi nhanh lên nói cho ta, ta muốn biết đứa bé kia rốt cuộc còn sống hay không. Nàng hiện tại ở Hổ Vân Bộ Lạc, hiện tại phi thường an toàn, Hổ Vân Bộ Lạc thủ lĩnh chính là lo lắng các ngươi lo lắng tuyệt đẹp. Cho nên mấy ngày hôm trước cô ý viết thư lại đây muốn ta cùng các ngươi nói tuyệt đẹp hiện tại phi thường hảo, tiêu các ngươi không cần lo lắng nàng. nay Liên Hảo, này Liên Hảo. Tuyệt đẹp mẹ một bên khóc lóc một bên cười nói. Tuyệt đẹp tha ba ninh hạ mi, nhà ta tuyệt đẹp đi hổ vân bộ là sao, nàng đi nơi đó làm gì. Giang Tiểu Lâm cười cười, nhìn hai người bọn họ nói, tuyệt đẹp tha ba, tuyệt đẹp mẹ, các ngươi khả năng ở quá không lâu liền phải đem nữ nhi gả đi ra ngoài. Tuyệt đẹp mẹ vừa nghe, lập tức đình chỉ khóc thút thít, mở to một đôi chứa đầy nước mắt con ngươi nhìn chầm chầm nàng hỏi, thần nữ, ngươi những lời này là có ý thứ gì, nhà ta tuyệt đẹp phải gả đi ra ngoài, nàng với ai kết hợp a? Ta như thế nào không nghe nàng nói lên quá? Là hổ vân bộ lạc thủ lĩnh. Cổ Mộc thâm nói tiếp. Tuyệt đẹp cha mẹ vừa nghe, đồng thời hít một hơi. Này, này, này như thế nào sẽ cùng hổ vân bộ lạc thủ lĩnh ở một khối? Tuyệt đẹp mẹ vẻ mặt không thể tin được nỉ non. Thằng đến này đối đương cha mẹ rời đi khi, đều không có từ bọn họ nữ nhi phải gả cho một cái khác bộ lạc thủ lĩnh kinh hỉ giữa phục hồi tinh thần lại. Thời gian chậm rãi quá, liền ở bên ngoài bởi vì trận này dịch bệnh quấy rời khi, cổ một bộ lạc bên này nhà ở cũng ở bất chi bất giác nhật tử kiến hảo. Nhìn từng hàng kiến tốt thái úc, vẫn luôn lo lắng dịch bệnh cổ một bộ lạc các con dân lúc này mới lộ ra cao hứng tươi cười. Thuyền cái nhật tử. Đoàn người rốt cuộc từ Lâm thời đắp thụ ốc dọn vào mới vừa tân kiến thạch ốc bên trong. Chương 565. Ở đoàn người dọn tiến thạch ốc ngày này, thủ vệ bộ lạc con dân ở bọn họ bộ lạc trước cửa thu được một phong không biết là ai đưa tới tin. Cổ Mục thâm lấy quá này phong thư khi, nhìn mặt trên chữ viết, mày gắt gao ninh thành một đoàn. Làm sao vậy? Này phong thư có cái gì vấn đề sao? Xem hắn gắt gao khóa mi, Giang Tiểu Lâm đi tới, lo lắng hỏi Cổ mục thâm ngẩng đầu nhìn nàng một cái, đem trên tay này phong mới vừa xem xong tin đưa cho nàng, này phong thư là Thủy Tiên Nhi đưa lại đây. Giang Tiểu Lâm vừa nghe, thiếu chút nữa không đem trên tay cầm này phong thư cấp ném xuống đất, như thế nào là nàng đưa lại đây tin, nàng muốn làm gì. Nói xong, sợ hãi con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm trên tay cầm này phong thư mặt trên, thật lo lắng này phong thư mặt trên có hay không bị Thủy Tiên Nhi nữ nhân kia làm cái gì tay chân. Cổ Mộc thâm vô vô nàng ngu bàn tay, đừng lo lắng, này phong thư không có gì vấn đề, có vấn đề chính là tin bên trong nội dung, ngươi trước xem một chút. Giang Tiểu Lâm vẻ mặt bán tín bán nghi túi đầu xem xong rồi trên tay này phong thư. Này tin tưởng nói rốt cuộc có phải hay không thật sự. Nàng sẽ có lòng tốt như vậy nói cho chúng ta biết chuyện này. Giang Tiểu Lâm ninh mi, trong mắt mang theo thật sâu hoài nghi nhìn về phía cổ Mộc thâm. Mặc kệ chuyện này có phải hay không thật sự. Chúng ta trước tiên làm chuẩn bị tóm lại không có sai. Cổ mục thâm mày nhíu chặt nói. Giang Tiểu Lâm gật gật đầu, tán đồng hắn những lời này. Ta chính là không nghĩ tới cái này Thủy Tiên Nhi cư nhiên sẽ giúp chúng ta. Nàng trước kia không phải rất hận chúng ta sao, như thế nào lần này cư nhiên sẽ nghĩ đến giúp chúng ta. Quá kỳ quái. xác thật có điểm kỳ quái, bất quá không quan hệ, nàng nếu là dám chơi cái gì âm mưu quỷ kế, ta cổ mục thâm không sợ nàng. Nói xong câu đó, cổ mộc thâm trong mắt hiện lên một mạt lạnh lùng quan mang. Thủ lĩnh, người tìm ta a? Tiếp đạt đột nhiên từ bên ngoài đi đến. Cổ Mộc thâm chiều Giang Tiểu Lâm xử cái ánh mắt, Giang Tiểu Lâm lập tức minh bạch, đem chính mình trên tay cầm tin đưa cho mới vừa tiến vào tiếp đạt trên tay. Tiếp đạt nghi hoặc nhìn thoáng qua thủ lĩnh đưa cho hắn này phong thư, túi đầu nhìn lên, sắc mặt lập tức biến rất khó xem, ra tiếng mắng to, hảo nha, cái này mai thạch, thật không biết xấu hổ. Hắn đây là muốn tìm cái chết có phải hay không, cư nhiên muốn trả thù chúng ta cổ một bộ lạc, hắn mai thạch bộ lạc biến thành hiện tại cái dạng này, đó là chính hắn tự tìm, cùng chúng ta có cái gì quan hệ, hắn tốt nhất không cần dừng ở tay của ta, bằng không ta sẽ không bỏ qua hắn. Cổ một thâm nhìn bị khí đỏ mặt đạn, ra tiếng đánh gậy hắn mắng lời nói, hảo, đừng nói nhiều như vậy, chúng ta vẫn là tới ngẫm lại biện pháp chuyện này rốt cuộc xử lý như thế nào trước. đặt đạt vẻ mặt không cam lòng nhắm lại chính mình miệng. Lại lần nữa túi đầu hướng này phong thư nhìn lên, đột nhiên lại mở to trong mắt, ngẩng đầu nhìn về phía cổ Mộc thâm, giật mình nói, thủ lĩnh, này phong thư là thủy tiên nhi cấp lấy lại đây nha. Cổ Mộc thâm nhẹ nhàng gật đầu, không sai, chính là nàng lấy lại đây, nàng đem này phong thư đặt ở chúng ta bộ lạc cửa liền rời đi, chúng ta người cũng không có nhìn đến nàng là đến đây lúc nào. Tiếp đạt phiết hạ miệng, thủ lĩnh. Cái này Thủy Tiên Nhi tin ta nhóm có thể tin tưởng sao, ngươi cũng không nên quên mất. Nữ nhân này lúc trước là đáng sợ cỡ nào, nàng trong lòng chính là hận chết chúng ta. Cái này bộ lạc mọi người, nàng hiện tại sẽ có lòng tốt như vậy đem chuyện này nói cho chúng ta biết. Thủ lĩnh, ngươi nói nàng không phải là ở đánh cái gì ý đồ xấu đi. chương 566 Cổ Mộc thâm triều Giang Tiểu Lâm bên này nhìn thoáng qua, được đến là nàng chọn môi cười. Giang Tiểu Lâm âm thầm cười. Xem ra nhìn đến này phong đến từ Thủy Tiên Nhi tin khi, cũng không phải chỉ có nàng cái thứ nhất sẽ cho rằng này Thủy Tiên Nhi sẽ lòng tốt như vậy. Cũng khó trách, ai kêu cái này Thủy Tiên Nhi trước kia làm nhiều như vậy chuyện xấu, nàng hiện tại nếu là lập tức biến hảo, thật đúng là làm người rất khó tin tưởng. Cổ Mộc thâm nhẹ nhàng thở dài một hơi, nhìn hắn nói, ta trước nói chính là, mặc kệ chuyện này rốt cuộc có phải hay không thật sự. Mặc kệ Thủy Tiên Nhi cho chúng ta đưa tới này phong thư là đánh cái gì ý đồ xấu, chúng ta chỉ cần hiện tại làm được dự phòng là được. Nếu là thật sự, chúng ta có dự phòng cũng sẽ không sợ. Nếu là giả, chúng ta coi như làm là làm một kiện bảo hộ chính mình sự tình là được. đạt nghĩ nghĩ, rốt cuộc không hề đưa ra ý kiến gì. Cổ Mộc Thâm tiếp tục nói, người đi trước an bài người, từ hôm nay trở đi một ngày phân hai đám người qua lại ở chúng ta bộ lạc các bốn phía tuần tra. Buổi tối phân bốn bác, đồng dạng qua lại bốn phía tuần tra. Điệp đạt gật gật đầu, ta đã biết, ta đây liền đi an bài. Nói xong, nhìn đến cổ mục thâm gật đầu, lập tức xoay người rời đi nơi này. Bên kia, đưa xong tin Thủy Tiên Nhi vừa mới trở về, kết quả thiếu chút nữa cùng đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt người cấp đụng phải. Hô, nguyên lai là ngươi nhà, Mai Thạch, ngươi làm ta sợ muốn chết. Thấy rõ ràng người tới, Thủy Tiên Nhi thở ra một hơi. Một bàn tay vô ngực may mắn nói, Mai Thạch vẻ mặt âm trầm biểu tình nhìn trầm chầm, chầm từ bên ngoài đi vào tới nữ nhân, khiếp mắt hỏi, ngươi đi đâu? Vô ngực động tác cứng lại, Thủy Tiên Nhi lập tức lại khôi phục ngày thường bộ dáng, nhấp miệng cười nói, ta có thể đi nơi nào, ta đi bên ngoài đi dạo hạ, kết quả cảm thấy không thú vị, liền lại đã trở lại, nhưng thật ra ngươi, ngươi như thế nào ra tới, ngày thường ngươi cũng không chịu ra tới. Mấy ngày nay người nam nhân này tính tình phi thường cổ quái, vì có thể làm hắn không hề tiếp tục nghĩ như thế nào trả thù cổ một bộ lạc sự tình, nàng tưởng hết biện pháp khuyên người nam nhân này ra tới đi một chút, kết quả đều bất lực trở về. Ngươi có phải hay không đi cổ một bộ lạc mật báo? Mai Thạch đỉnh một trương giữ tợn gương mặt dùng sức bắt được cánh tay của nàng, lớn tiếng truy vấn. Thủy Tiên Nhi ăn đau hồ, Mai Thạch, ngươi mau buông tay, ngươi đem tay của ta chào đau. Mai Thạch cắn răng, một lát sau, rốt cuộc chậm rãi buông lỏng ra cánh tay của nàng, bất quá lại như cũ không buông tha nàng vừa rồi cái kia vấn đề, tiếp tục truy vấn, ta hỏi ngươi lời nói, ngươi vừa rồi có phải hay không đi cổ một bộ lạc mật báo? Ta không có, ta nơi nào có đi mật báo, ta thật là đi bên ngoài đi dạo, ngươi tin tưởng ta. Nhìn ở chính mình trước mặt nhiều lần bảo đảm nữ nhân, Mai Thạch trong lòng có điểm hoài nghi có phải hay không chính mình đang nghi? nữ nhân này vừa rồi đi ra ngoài căn bản không phải đi cổ một bộ lạc báo tin thật sự ngươi thật sự không có đi cổ một bộ lạc mật báo hắn luôn mãi hướng nàng xác nhận thủy tiên nhi dùng sức gật đầu thật sự ta thật sự không có đi mật báo ngươi tin tưởng ta mai thạch nhìn nàng nói hành lần này ta liền tin tưởng ngươi bất quá lần sau ngươi không cần tùy ý đi ra ngoài ta không nghĩ ngươi đi ra ngoài có nghe hay không nghe hắn rốt cuộc tin chính mình Thủy Tiên Nhi lập tức dưới đáy lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, ta biết, lần sau ta sẽ không chính mình một người đi ra ngoài. Nói tới đây, nhìn hắn một cái, thật cẩn thận nhìn hắn hỏi, ngươi như thế nào ra tới? Mấy ngày này, bởi vì Mai Thạch bộ lạc giải tán, làm lúc trước một bộ lạc thủ lĩnh Mai Thạch hiện tại tính tình biến càng ngày càng cổ quái, ngay cả có đôi khi, nàng cũng sẽ sợ hai hắn. mươi 567, Mai Thạch đột nhiên lại trong mắt trường. Lớn tiếng trả lời, ta không thể ra tới sao, chẳng lẽ ngươi cũng thấy ta hiện tại không phải một cái bộ lạc thủ lĩnh, liền không thể ra tới đi lại có phải hay không, chẳng lẽ ngươi cũng thấy ta hiện tại thực mất mặt có phải hay không. Thủy Tiên Nhi hoảng sợ, chịu đựng đấy lòng sợ hãi, trên mặt mang theo tươi cười lấy lòng nhìn hắn nói, ta không phải ý tứ này, ta chỉ là hỏi một chút, kỳ thật ngươi có thể ra tới ta thật sự thật cao hứng, lần sau chúng ta một khối đi ra ngoài đi một chút. Ngươi có chịu không? Ngươi không biết hiện tại bên ngoài biến phi thường hảo, sẽ không lại có cái gì đáng sợ dịch bệnh tới thương tổn chúng ta. Mai Thạch nhìn nàng một cái, đột nhiên thái độ biến đổi, thành khẩn đối với nàng nói một tiếng, thực xin lỗi, tiên nhi, ta vừa rồi không phải cố ý đối với ngươi hung, ta cũng không biết sao lại thế này, ta khống chế không được ta chính mình tính tình, ngươi ngàn vạn không cần bởi vì ta tính tình liền rời đi ta, được không? Sẽ không? Ta sẽ không rời đi ngươi, đời này ta đều sẽ không rời đi ngươi, chỉ cần ngươi không đuổi ta đi, ta là vĩnh viễn sẽ không rời đi ngươi. Thủy Tiên Nhi đau lòng hồi ôm hắn, dựa vào hắn trên vai nỉ non nó nói. Kế tiếp nửa tháng, bên ngoài các bộ lạc như cũ truyền ra có bao nhiêu người cảm nhiễm thượng loại này bệnh, bất quá duy nhất làm người cảm thấy yên tâm chính là này đó bộ lạc dựa theo giang tiểu lâm cấp dự phòng thi thố tuy rằng mỗi cái bộ lạc đều có người chết, Nhưng tình huống không có hướng tệ hơn dưới tình huống chuyển biến xấu. Cứ như vậy từ đi qua hai tháng, nốc tại cổ mục trong bộ lạc giang tiểu lâm rốt cuộc không lại thu được bên ngoài cái nào bộ lạc chết lại người tin tức. Bên ngoài biến gió hêm sóng lặng. Nay cũng biểu thị trận này dịch bệnh ở đoàn người cộng đồng nỗ lực rốt cuộc bình ổn. Bên ngoài bình tĩnh nửa tháng sau, cổ mục thâm cũng bắt đầu tuyên bố nghiêm cấm bộ lạc có thể bắt đầu mở ra. Đóng mấy tháng bộ lạc các con dân giống như là bị đóng mấy tháng chim chóc giống nhau, được đến có thể đi ra ngoài mệnh lệnh lúc sau, mọi người phía sau tiếp trước ồn ào muốn đi ra ngoài săn thú linh tính nói. Đối với các con dân tâm tình, cổ mục thâm cũng tràn đầy đồng cảm, bởi vì này mấy tháng hắn cũng là ở chỗ này nghẹn không được. Bởi vậy đương đoàn người đưa ra muốn đi săn thú khi, hắn gái thứ nhất liền đồng ý thủ lĩnh đồng ý, này cũng đại biểu cho lần này đi ra ngoài săn thú sự tình thành. Ngươi cũng thật là, vừa mới bỏ lệnh cấm, ngươi liền mang theo bọn họ đi ra ngoài săn thú, không muốn sống nữa có phải hay không. Hiện tại tuy rằng bên ngoài gió êm sóng lặng, này cũng không đại biểu này dịch bệnh chính là thật sự đã không có. Giang Tiểu Lâm nhìn đang ở kiểm tra săn thú công cụ nam nhân, nhịn không được oán trách án. Cổ mộc thâm cười cười, tự tin nói, Tiểu Lâm, ngươi cứ yên tâm hảo, hổ vân bộ lạc, dược tộc bộ lạc bọn họ đều viết thư nói, này dịch bệnh thật là không có. Cho nên, ngươi liền không cần lo lắng nó còn tồn tại sự, không có việc gì. Tuy rằng nàng cũng biết lần này dịch bệnh là đi qua, nhưng không có chân chính chứng thật quá, nàng trong lòng vẫn là sẽ lo lắng, liền lo lắng ở bên ngoài cái nào trong một góc còn cất giấu loại này bệnh không bị người phát hiện. Thấy nàng không nói lời nào, cổ mục thâm tiến lên ôm lấy nàng, nhẹ giọng trấn an, đừng lo lắng, tiểu lâm, thật sự không có việc gì, ngươi tin tưởng ta. Hơn nữa chúng ta nếu là không đi đánh sai, chúng ta liền thật sự muốn chết đói. Giang Tiểu Lâm đương nhiên biết hắn nói sự tình, lần này dịch bệnh phong bộ lạc, phong mấy tháng, trong bộ lạc tất cả mọi người chỉ có thể ngốc tại nơi này không thể đi ra ngoài, ăn đồ ăn đều là bọn họ trước kia tồn xuống dưới, ăn mấy tháng, bọn họ tồn xuống dưới đồ ăn hiện tại đều đã ăn thất thất bát bát. mươi 568 Hành đi, ngươi đi đi, bất quá các ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút, Nếu là nhìn đến khả nghi người, các ngươi muốn lập tức tránh đi, ngàn vạn không cần theo chân bọn họ có chính diện xúc, minh bạch sao. Giang Tiểu Lâm luôn mãi dặn dò. Cổ mục thâm gật đầu đáp, biết, Tiểu Lâm. Cứ như vậy, cổ mục bộ lạc rốt cuộc ở phong bộ lạc mấy tháng lúc sau, rốt cuộc bước ra bộ lạc cửa, bắt đầu rồi bọn họ nghỉ ngơi mấy tháng sau lần đầu tiên săn thú. Cổ mục thâm bọn họ rời đi sau. Ngốc tại trong bộ lạc ăn không ngồi rồi giang tiểu lâm quyết định đi bọn họ uống nước nơi đó coi một chút, không biết vì cái gì. Hôm nay nàng trong lòng luôn có một loại không thoải mái cảm giác, giống như sẽ có bất hảo sự tình phát sinh dường như. Từ phát sinh dịch bệnh lúc sau, cổ một bộ lạc uống nước ngọn nguồn liền nhốt ở trong bộ lạc đầu. Đây cũng là vì bảo hộ bọn họ uống nước ngọn nguồn. Cái này ngọn nguồn là cổ một bộ lạc người chính mình đào, nơi này thủy là từ trên núi thấm xuống dưới. Thủy chất phi thường ngọt lành ngon miệng. Mới vừa đi đến cái này nguồn nước đầu cách đó không xa, Giang Tiểu Lâm đột nhiên xoay cái phương hướng, giấu ở một thân cây mặt sau, trộm nhìn nguồn nước đầu cái kia vị trí. Chỉ thấy ở nguồn nước đầu nơi đó, đứng một người, người nọ lén lút, vừa thấy liền biết là ở làm chuyện xấu tình. Hơn nữa người này đối Giang Tiểu Lâm tới nói vẫn là cái nhận thức, Mai Thạch bộ lạc thủ lĩnh Mai Thạch. Giang Tiểu Lâm đứng ở thụ mặt sau nhìn đã lâu. Thẳng đến Mai Thạch lén lút thân ảnh rời đi lúc sau, lúc này mới chậm rãi đi tới nguồn nước đầu vị trí xem xét hắn vừa rồi đứng nơi đó. Nếu nàng vừa rồi không có nhìn lầm nói, vừa rồi Mai Thạch đứng ở chỗ này một hồi lâu, hình như là ở hướng bên trong đầu thứ gì. Đột nhiên nàng trong mắt một đại, một cái dự cảm bất hảo xẹt qua nàng trong óc, lập tức xoay người chạy về bộ lạc. Vội vội vàng vàng chạy về tới Giang Tiểu Lâm hỏi vài cái bộ lạc con dân lúc sau. Rốt cuộc tìm được rồi nàng người muốn tìm. Điệp đạt, người theo ta đi. Thở phì phò nàng lôi kéo tiếp đạt cánh tay trực tiếp chạy đi. Bị nàng không thể hiểu được lôi kéo đi tiếp đạt phục hồi tinh thần lại sau. Đối với lôi kéo hắn vẫn luôn đi phía trước chạy Giang Tiểu Lâm hỏi. Giang Tiểu Lâm, người rốt cuộc muốn kéo ta đi nơi nào? Trước đừng hỏi nhiều như vậy, đi địa phương ngươi sẽ biết. Giang Tiểu Lâm đầu không hồi ném những lời này cho hắn. đạt thấy chính mình hỏi không ra cái gì tới, đành phải thành thật nhắm lại miệng, đi theo nàng phía sau đi phía trước chạy. Hai người chạy một hồi lâu, ngưng ở bọn họ bộ lạc ngày thường lộng thủy địa phương. Giang Tiểu Lâm, ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Ngươi tưởng uống nước sao? Nếu là tưởng nói, ta có thể gọi người giúp ngươi lộng đi lên. Tiếp đạt nhìn không nói một lời Giang Tiểu Lâm nói. Tiếp đạt, ta vừa rồi nhìn đến Mai Thạch đứng ở chỗ này. Hắn hướng bên trong đầu không biết thứ gì đi vào, ta phỏng chừng là bọn họ bộ lạc lưu lại có quan hệ dịch bệnh đổ vỡ. Tiếp đặt trong mắt trừng đại, lập tức xoay vài cái thân mình, la lớn, ở nơi nào, mai thạch ra hỏa kia ở nơi nào. Giang tiểu lâm nhìn hắn một cái, trận trắng mắt, hắn đã đi rồi, ngươi cho rằng hắn làm xong chuyện xấu, còn có khả năng lại ở chỗ này tiếp tục đốc, chờ các ngươi tới bắt hắn sao. Tiếp Đạt vừa nghe, đảo lại là cảm thấy đạo lý này rất đối. Sờ sờ cái mũi, an tĩnh lại. Hắn chỉ vào nguồn nước đầu địa phương, cắn răng cùng Giang Tiểu Lâm luôn mãi xác nhận. Giang Tiểu Lâm, ngươi vừa rồi nói ngươi thấy mai thạch hướng chúng ta uống nước địa phương đầu cái loại này đồ vật. Ta chủ nhà ngươi làm gì, ta thật sự thấy hắn hướng này trong nước đầu phóng đồ vật. Giang Tiểu Lâm lớn tiếng trả lời nói. Đạt lúc này kinh ngạc, vẻ mặt sợ hãi nhìn nàng hỏi, kia làm thế nào mới tốt, hắn hướng này trong nước thả thứ gì nha. mươi 569 Giang Tiểu Lâm lạnh lùng nhìn hắn liếc mắt một cái, hắn hướng trong nước thả thứ gì không quan trọng, tóm lại hắn phóng không phải cái gì thứ tốt là được, hiện tại quan trọng nhất chính là hắn là như thế nào chạy tiến này trong bộ lạc đầu tới. Điều đạt lập tức gật đầu, đúng vậy, đối, ngươi nói rất đúng, hắn như thế nào sẽ dễ dàng như vậy xông vào chúng ta nơi này, trong bộ lạc đầu ta rõ ràng kêu người thủ, hắn như thế nào có thể xông tới. Thấy hắn vẫn luôn nhìn chính mình hỏi, Giang Tiểu Lâm tức giận trợn trắng mắt, ngươi xem ta có ích lợi gì, chuyện này là ngươi phụ trách, chính ngươi sẽ không đi tìm người hỏi rõ ràng sao. Điều đạt ngượng ngùng sờ soạng cái mũi, ta hiện tại liền đi tìm người hỏi, nơi này sự tình ta đợi chút lại qua đây xử lý. Nơi này không cần xử lý, nơi này thủy đã không thể ăn, ngươi trở về thông chi đại gia, bất luận kẻ nào đều không chuẩn gần chút nữa nơi này. Điều đạt do dự hạ Cuối cùng gật đầu, ta đã biết, ta trở về lúc sau liền thông chi đại gia. Nói xong, hắn dùng sức chú ý hạ chính hắn ngực, nghiến răng nghiến lợi nói, đáng giận, Mai Thạch ra hỏa kia tốt nhất đừng làm ta gặp phải, bằng không ta phi giết hắn không thể. Thức mau, cổ một bộ lạc người đều biến khẩn trương hề hề. Mai Thạch bộ lạc, từ bên ngoài trở về Mai Thạch không nghĩ tới sẽ ở trong phòng gặp được ở chỗ này chờ hắn Thủy Tiên Nhi. Nhìn đến hắn trở về, Thủy Tiên Nhi lập tức từ trên ghế chạy như bay qua đi, bắt lấy cánh tay hắn truy vấn, ngươi đi đâu? Mai Thạch nhìn nàng một cái, đem tay nàng từ cánh tay hắn thượng dịch hai, nhàn nhạt nói, ta không đi nơi nào, ta ở trong bộ lạc đi dạo hạ. Thủy Tiên Nhi nhìn hắn nói, ngươi đừng gặp ta, vừa rồi ta thấy ngươi không ở nơi này, ta ở bộ lạc bốn phía đều tìm một vòng, vì cái gì ta không có tìm được ngươi, ngươi nói thực ra, ngươi có phải hay không đi cổ một bộ lạc? Ngươi rốt cuộc làm cái gì? Thấy bị nàng đoán được, Mai Thạch cũng không tính toán lại tiếp tục che lấp, vì thế thống quái đáp, nếu ngươi đều đoán được, ngươi còn tới hỏi ta làm gì? Ta là đi cổ một bộ lạc, làm sao vậy? Thủy Tiên Nhi ngẩn ra, lập tức dùng sức bắt được cánh tay hắn, ngươi rốt cuộc đi nơi đó làm cái gì? Ngươi nói a? Mai Thạch nhìn cứ như vậy cấp nàng, lạnh lùng cười, làm sao vậy? Nghe được ta đi cổ một bộ lạc, Lo lắng cổ một thâm có phải hay không? Ngươi không phải nói ngươi đối hắn đã không có cảm tình sao? Chẳng lẽ ngươi nói những cái đó đều là đang lừa ta? Trên thực tế ngươi trong lòng vẫn là có hắn, đúng hay không? Thủy tiên nhi khổ sở lắc lắc đầu. Ta không có, ngươi không cần tùy tiện bôi nhọ ta. Ta nói rồi, lòng ta đã không có hắn. Lòng ta hiện tại chỉ có ngươi, mặc kệ ngươi có tin hay không đều hảo. Mai Thạch, ngươi nói cho ta, ngươi đi nơi đó làm gì? Đối với nàng đối hắn thổ lộ, Mai Thạch chỉ là nhẹ nhàng hừ hừ, giống như hoàn toàn không nghe tiếng lô thai dường như, không làm gì, cũng chỉ bất quá là hướng bọn họ ăn trong nước thả một chút đồ vật thôi. Nói xong, một đạo giống ma quỷ giống nhau ý cười xẹt qua hắn hai bên khỏe miệng. Người thả thứ gì? Thủy Tiên Nhi mở to hai mắt nhìn hắn hỏi. Chính là thả một ít chúng ta trong bộ lạc những cái đó chết đi người dùng quá đồ vật thôi. Nói xong. Trên mặt hắn ma quỷ tươi cười càng thêm làm người từ đáy lòng dâng lên một cổ thấm người cảm giác. Ngươi điên rồi, ngươi làm gì làm như vậy, ngươi có biết hay không kia đồ vật nếu là làm người cấp độ tới, là sẽ đến dịch bệnh. Thủy Tiên Nhi hướng về phía hắn la lớn. Chương 570 Vì cái gì làm như vậy? Ngươi không biết chúng ta biến thành cái dạng này đều là làm ai làm hại sao? Ta làm như vậy còn không đều là vì ngươi cùng ta, như thế nào, ngươi không cao hứng. Mai Thạch thơm trầm khuôn mặt nhìn nàng hỏi. Thủy Tiên Nhi lắc lắc đầu, một bức mỏi mệt bộ dáng cùng hắn giải thích. Mai Thạch, ngươi vì cái gì đến bây giờ còn không biết ta đang nói nói, ta không phải cùng ngươi đã nói, ta không nghĩ trả thù sao, ngươi chẳng lẽ không có nghe được lời nói của ta sao? Ta hiện tại đã từ bỏ đối cổ một bộ lạc trả thù, ta tưởng chân chính quá một cái bình tĩnh sinh hoạt, cũng chỉ có chúng ta hai người, chẳng lẽ bộ dáng này không hảo sao? Có cái gì tốt? Chúng ta hiện tại biến thành này phúc quỷ bộ dáng, nếu là không có bộ lạc bảo hộ, chúng ta dựa vào cái gì tại đây phiến trên đất bằng sinh hoạt, ngươi tưởng thật tốt quá. Mai Thạch lạnh lùng giảng đạo. Thủy Tiên Nhi sửng xuất hạ, ngay sau đó lại nói, nhưng cho dù là như thế này, ngươi cũng không nên đem những cái đó chết đi người dùng quá đồ vật ném tới cổ một bộ lạc đi, ngươi bộ dáng này làm sẽ hại chết rất nhiều người. Mai Thạch giữ tợn gương mặt, tiến đến nàng trước mặt nói. Chết rất nhiều người thì thế nào, đó là bọn họ xứng đáng, ta bộ lạc không có, hắn của một bộ lạc nhân vì cái gì còn có thể tồn tại, ta muốn bọn họ đi theo ta các con dân một khối đi tìm chết, một khối đi tìm chết. Nói tới đây, hắn biến càng ngày càng kích động. Thủy Tiên Nhi thấy thế, nhắm mắt lại, thống khổ nhìn trước mắt nổi điên giống nhau nam nhân. Mai Thạch, ta xem ngươi là thật sự điên rồi, ngươi là thật sự điên rồi. Mai Thạch giống lớn nói, đúng vậy. Ta chính là thật sự điên rồi, kia thì thế nào, ngươi có phải hay không tưởng rời đi ta, tưởng trở lại của một thâm bên người đi, nếu là, vậy ngươi liền trở về đi, bất quá nói không chừng ngươi hiện tại đi trở về, những người đó đã nhiễm dịch bệnh, cũng sắp chết rồi. Nói đến này, trên mặt hắn treo lên thắng lợi tươi cười, ngươi là người điên, ngươi chính là người điên, ta không nghĩ thấy ngươi. Nói xong câu đó, Thủy Tiên Nhi xoay người chạy đi ra ngoài. Nguyên bản lớn tiếng cười mai thạch nhìn nàng chạy ra đi thân ảnh trên mặt tươi cười chậm rãi cứng đờ ánh mắt si ngốc nhìn nàng rời đi bóng dáng vừa động không khuyên đứng ở kia cổ mục bộ lạc đương cổ mục thâm mang theo nhất bang săn thú các con dân trở lại trong bộ lạc khi phát hiện trong bộ lạc các con dân hôm nay biến phi thường nôn nóng tìm người vừa hỏi mới biết được ở hắn rời đi bộ lạc một đoạn này trong thời gian ngắn bộ lạc đã xảy ra lớn như vậy một việc cổ một thâm ngươi đã trở lại. Đang ở tính toán tìm người lại tìm một chỗ uống nước địa phương Giang Tiểu Lâm nhìn đến đi tới nam nhân, đứng lên chiều hắn hô một câu. Cổ mục thâm đi đến bên người nàng, lo lắng ánh mắt ở trên người nàng đánh giá một chút, quan tâm hỏi, Tiểu Lâm, ngươi không sao chứ, ta nghe nói là ngươi phát hiện mai thạch trộm vào bộ lạc, hắn không có thương tổn ngươi đi. Ngay sau đó một đôi tay ở nàng trên người tìm tòi Giang Tiểu Lâm đẩy hắn ra tay, ngươi không cần lo lắng cho ta, ta không có việc gì. Ta nhìn đến hắn thời điểm ta kịp thời ẩn nấp rồi, cho nên ta cùng hắn không có chính diện tiếp xúc. Nghe hắn thở dài, Giang Tiểu Lâm tiếp tục nói, ngươi đều đã biết trong bộ lạc phát sinh kia chuyện. Cổ mộc thâm nhẹ nhàng gật đầu, đã biết, Mai Thạch thật sự hướng chúng ta uống nước nơi đó đầu đổ vật có phải hay không. Đúng vậy, ta tận mắt nhìn thấy, sẽ không có giả. Giang Tiểu Lâm khẳng định trả lời. Kia Tiểu Lâm, ngươi cảm thấy Mai Thạch hướng bên trong phong chính là thứ gì? Hắn nhìn nàng hỏi. Kỳ thật hắn trong lòng đã có một đáp án, chẳng qua hắn còn tưởng lại nghe một chút hắn bên người tiểu nữ nhân đáp án, nhìn xem có phải hay không cùng hắn tưởng giống nhau. Ngươi không phải đã nghĩ tới sao, làm gì còn tới hỏi ta. Nàng liền không tin người nam nhân này sẽ đoán không ra tới. Cổ Mộc thâm ngượng ngùng sờ soạng cái mũi, lấy lòng nhìn nàng nói, ta không phải muốn nghe xem ngươi đáp án sao, nhìn xem chúng ta tưởng có phải hay không giống nhau. Giang tiểu lâm trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, bất quá vẫn là cho hắn đáp án, ta phỏng chừng là cùng lần trước dịch bệnh sự tình có quan hệ, ta đoán là bọn họ mai thạch bộ lạc những cái đó chết người dùng quá đồ vật. ngươi tưởng có phải hay không cái này. Cổ mục thâm ánh mắt sâu thẳm, đối với nàng nhẹ nhàng gật đầu, không sai, ta cũng tưởng chính là cái này, nếu mai thạch thật là hướng chúng ta ăn trong nước đầu thả cái loại này đồ vật, kia hắn nhưng chính là muốn chúng ta toàn bộ bộ lạc người tánh mạng. Bộ dáng này, ta là tuyệt đối sẽ không lại buông tha hắn. Thấy hắn vẫn luôn khóa mày nghĩ đến chuyện này, Giang Tiểu Lâm chụp hạ hắn bả vai, mở miệng nói, Hảo, chứ đừng nghĩ nhiều như vậy, ta đã làm được đạt phân phó sở hữu bộ là người, gọi bọn hắn không cần đi nơi đó lộng nước uống, hiện tại nơi đó thủy không thể uống, chúng ta chỉ có thể lại tìm một chỗ nguồn nước tới giải quyết chúng ta hàng ngày sở yêu cầu dùng đến thủy mới được. Cổ mục thâm thu hồi tâm thần, nhìn về phía nàng, Ở bộ lạc bên kia lại đào một cái thế nước hảo, ta đợi chút dẫn người đi đông đầu bên kia tìm xem, nhìn xem cái nào địa phương thích hợp chúng ta đào thế nước. Cổ Mộc thâm mở miệng nói. Giang tiểu lâm gật đầu, hành, chính ngươi có an bài là được. Nói xong, nàng đánh ngáp một cái. Ngươi có phải hay không mệt ngọc, nếu không đi vào ngủ một lát. Xem nàng đang nói những việc này khi, liền vẫn luôn đánh cái ngáp không ngừng. Giang tiểu lâm gật gật đầu. Nàng là thật sự mệt nhọc, cũng không biết mấy ngày này là chuyện như thế nào, rõ ràng nàng ngủ cũng đủ nhiều, nhưng chính là không biết vì cái gì, ban ngày thời điểm vẫn là sẽ cảm thấy đặc biệt mệt. Không yên tâm nàng một người đi vào, cổ mộc thâm đỡ nàng cánh tay đi vào, hơn nữa tự mình đỡ nàng lên giường, cho nàng che lại thượng trăn. Xem nàng vẫn là một bức thực vây bộ dáng, trong lòng có điểm không yên tâm hắn lập tức đưa ra muốn thỉnh A lực lại đây cho nàng nhìn xem. không cần Ta chẳng qua là có điểm đây, hẳn là không có gì vấn đề lớn, ngươi đi làm chính ngươi sự tình đi thôi, đừng ở chỗ này thủ ta. Giang Tiểu Lâm đẩy đẩy hắn. Nàng cái dạng này hắn nơi nào còn có tâm tình đi ra ngoài làm việc, trừ phi hắn chính thai nghe được A Lực nói nàng không có việc gì, hắn mới có thể yên tâm. Không được, ngươi nhất định phải làm A Lực nhìn xem, bằng không ta liền tính là đi ra ngoài bên ngoài làm việc, ta cũng sẽ không an tâm. Cổ Mộc Thâm Kiên định nói. Thấy hắn một bức khăng khăng bộ dáng, giang tiểu lâm đành phải gật đầu, hành đi, ta đáp ứng ngươi là được, ngươi đi thỉnh A lực lại đây đi. Nghe nàng rốt cuộc đáp ứng rồi chính mình, cổ mộc thâm trong lòng vui vẻ, chạy nhanh chạy đi ra ngoài. Nam ở trên giường nàng nhìn hắn chạy đi thân ảnh, lắc đầu cười cười. Cũng không biết nhân ra là như thế nào thỉnh, mới ngắn ngủn trong chốc lát, cổ mộc thâm đã lôi kéo A lực chạy tới. Tiểu lâm tỷ tỉ, tỉ, ngươi nơi nào không thoải mái. A Lực lo lắng đi tới hỏi, Giang Tiểu Lâm ngồi dậy, giải thích nói, ngươi đừng nghe ngươi ra thủ lĩnh nói bậy, ta không có việc gì, chính là hắn quá mức khẩn trương, ta nơi nào có không thoải mái. Đi theo A Lực phía sau cổ Mộ Thâm vẻ mặt không tán đồng nhìn nàng nói, như thế nào không có, vừa rồi ngươi rất mệt bộ dáng, này như thế nào không phải không thoải mái, Tiểu Lâm, ngươi vẫn là làm A Lực cho ngươi xem một chút, bộ dáng này ta cũng yên tâm. A Lực gật gật đầu. Đán Đồng nói: "Không sai, Tiểu Lâm tỷ tỷ, ngươi vẫn là làm ta cho ngươi xem một chút đi." Thấy bọn họ hai cái đứng ở cùng điều chiến tuyến thượng, Giang Tiểu Lâm chạy nhanh vươn một bàn tay đình chỉ bọn họ hai người nói, đầu hàng nói: "Được rồi, được rồi, ta sợ các ngươi hai cái, hành đi, ta cho ngươi xem xem còn không được." Nói xong, vươn tay đưa tới A Lực trước mặt. Chương 572. A Lực quay đầu lại chiều cổ Mục Thâm bên này nếm miệng cười. Mang theo thắng lợi tươi cười bắt đầu cấp giang tiểu lâm xem nổi lên bệnh. Chẳng được bao lâu, a lực đột nhiên gì một tiếng. Vẫn luôn đứng ở hắn bên người cổ một thâm vừa nghe hắn thanh âm này, dòa sát mặt trắng nhợt, chạy nhanh lôi kéo cánh tay hắn dò hỏi, thế nào, kiểm tra ra cái gì tới không? Nếu nói ngay từ đầu cảm thấy chính mình không có gì tật xấu giang tiểu lâm hiện tại cũng có chút lo lắng cho mình có phải hay không thật sự được cái gì bệnh bất trị. Gì? Nga A Lực trong chốc lát kinh ngạc, trong chốc lát lại nhăn chặt mày, chính là không trả lời bọn họ hai người nói. Cổ Mộc Thâm cấp không được, thấy hắn vẫn luôn không trả lời chính mình nói, khí dơ tay hướng A Lực trên đỉnh đầu dùng sức một gõ. Tiểu tử thúi, nghe được ta hỏi ngươi nói không có, ngươi Tiểu Lâm tỷ tỷ rốt cuộc làm sao vậy? Nhanh lên nói. A Lực vuốt chính mình đỉnh đầu, trên mặt lộ an đau biểu tình, phồng lên khuôn mặt, thở phì phì nhìn hắn nói, Tiểu Lâm tỷ tỷ không có sự tình. Nàng thực hảo. Cổ Mộc Thâm vẻ mặt không tin, "Nếu ngươi Tiểu Lâm tỷ tỷ không có chuyện, vậy ngươi làm gì trong chốc lát giật mình? Trong chốc lát nhíu mày, ngươi tưởng cấp người chết có phải hay không?" A Lực tiếp tục phồng lên khuôn mặt, tức giận lại lần nữa mở miệng, "Tiểu Lâm tỷ tỷ tuy rằng không có gì sự tình, bất quá nàng có tiểu hài tử, cho nên ta mới có thể như vậy giật mình a." "Tiểu hài tử? Tiểu hài tử?" Cổ Mộc Thâm miệng há hốc ba, đột nhiên dùng sức kéo lấy A Lực cánh tay. Đem hắn kéo gần đến bên người, lớn tiếng hỏi, ngươi vừa rồi nói cái gì, lặp lại lần nữa. A lực dùng sức đẩy ra hắn, thủ lĩnh, ngươi không cần lôi kéo ta, cánh tay của ta làm ngươi xả đau quá. Giang tiểu lâm từ chính mình mang thai chuyện này chung lấy lại tinh thần, tập trung nhìn vào, nhìn đến cổ mục thâm dùng sức lôi kéo A lực cánh tay, nhân ra trong miệng phát ra ăn đau thanh âm. Cổ mục thâm, ngươi đang làm gì, nhanh lên buông ra A lực. nói xong. Dùng sức đem A lực xả hướng nàng bên này. Được tự do A lực chiều Giang Tiểu Lâm đầu tới cảm kích tươi cười. Cảm ơn ngươi, Tiểu Lâm tỷ tỷ, Không cần cảm tạ. Giang Tiểu Lâm cười trả lời. Cổ mục thâm xem bọn họ hai cái tạ tới tạ đi. Nóng vội không được. Chạy nhanh đánh gãy bọn họ hai người nói chuyện. Hai vị, trước không cần nói chuyện. Trước nói cho ta vừa rồi rốt cuộc phát sinh sự tình gì trước được không. Giang Tiểu Lâm chiều A lực chấp hạ đôi mắt. A lực tức khắc cười hắc hắc. sau đó nghiêm trang nhìn cổ mục thâm thủ lĩnh tiểu lâm tỷ tỷ trong bụng có tiểu hải tử nói cách khác ngươi phải làm a ba lần này a lực nói không chỉ có lớn tiếng còn giảng có điểm chậm lúc này cổ mục thâm muốn nghe không rõ ràng lắm đều khó thật sự ngươi ngươi tiểu lâm tỷ tỷ nàng nàng thật sự có tiểu hải tử từ khiếp sợ giữa phục hồi tinh thần lại cổ mục thâm kinh hỉ ánh mắt gắt gao nhìn trầm chằm giang tiểu lâm trên bụng a lực dùng sức gật đầu Đương nhiên là thật sự, ta tuy rằng đương vu tiên không lâu, chính là bản lĩnh cũng không nhỏ có được không, tiểu lâm tỷ tỉ, tỉ trong bụng có tiểu hài tử chuyện này, ta sẽ không tính sai. Cổ mục thâm nốc hô hô cười, ánh mắt gắt gao chăm chú vào trên giường ngồi giang tiểu lâm trên người. Tiểu lâm, ta, ta, ta rốt cuộc phải làm a ba Hắn kích động nắm nàng tay nói. Xem hắn cười thành cái dạng này, giang tiểu lâm vẻ mặt giờ khóc dở cười, thấp giọng mắng một câu. Thật là một cái đại ngốc. Lúc này của một thâm nơi nào quản người mắng hắn có phải hay không đại ngốc, hắn hiện tại trong lòng cao hứng, liền tính là hiện tại bị người mắng, hắn trong lòng cũng vui. A lực, cảm ơn ngươi. Hắn một phen dùng sức bắt được A lực đôi tay, dùng sức hoảng. A lực trên mặt lộ ra ăn đau biểu tình, cắn răng dùng sức bắt tay từ hắn bàn tay thượng rút ra, thủ lĩnh, ngươi tạ sai người, tiểu lâm tỷ tỉ, tỉ hoài hài tử lại không liên quan chuyện của ta. Ngươi cảm tạ ta làm gì? Giang Tiểu Lâm nghe được A lực những lời này, nhịn không được cười khúc khích. Cổ Mộc thâm lúc này mới cũng phát hiện A lực những lời này vấn đề, tức khắc trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi nghĩ đến đâu đi, ta tạ ngươi là giúp ta nhìn ra Tiểu Lâm hoài hải tử. mươi 573 Nguyên lai like là chuyện này à, không có việc gì, Tiểu Lâm tỷ tỷ giống như là ta thân tỷ tỷ, ta cho nàng xem bệnh đó là hẳn là... A lực một bên cười một bên vớt chính mình cái ốc. Giang Tiểu Lâm nhìn bọn họ hai người liếc mắt một cái, cảm thấy ngồi mệt mỏi, lập tức di chân tính toán từ trên giường lên. Đang ở đi theo A lực nói chuyện cổ một thâm khỏe mắt dư quang quét đến nàng cái này động tác, dọa xác mặt chấm nhợt, lập tức ném xuống A lực, chạy tới đơ muôn xuống dưới nàng. Tiểu Lâm, ngươi muốn làm gì? Ta tưởng xuống dưới đi một chút ta, vừa rồi ngươi cũng nghe A lực nói, ta không có việc gì, cũng không bệnh. này không bị bệnh liền không cần nằm ở trên giường nha giang tiểu lâm vẻ mặt vô tội biểu tình nhìn hắn nói cổ mục thâm lắc lắc đầu không được ngươi muốn nằm trở về nói xong không màng nàng phản đối bế lên nàng nhẹ nhàng hướng trên giường buông đi giang tiểu lâm dở khóc dở cười nhìn hắn vì cái gì nha ta không phải không có bệnh sao ngươi làm gì còn muốn cho ta nằm ta không nghĩ nằm ngươi nhanh lên làm ta xuống dưới nói xong đẩy hắn một chút Kết quả người nam nhân này giống như là một thân cây giống nhau, như thế nào đẩy cũng đầy bất động. Không được, ngươi hiện tại tuy rằng không có sinh bệnh, chính là ngươi bụng hoài một cái hài tử, ngươi hiện tại càng cần nữa nằm. Cổ Mộc thâm kiên trì nói, Giang Tiểu Lâm lập tức chiều A lực bên này đầu tới cầu cứu ánh mắt, phòng trừng hiện tại lúc này duy nhất có thể nói động người nam nhân này cũng, cũng chỉ có đường vu tiên A lực. A lực thu được ánh mắt của nàng lúc sau, nhẹ nhàng khụ một tiếng. Chiều Cổ Mục Thâm hô một câu, "Cái kia thủ lĩnh, kỳ thật ngươi không cần như vậy khẩn trương, Tiểu Lâm tỷ tỷ cùng nàng trong bụng hài tử thực hảo, nàng không cần vẫn luôn nằm ở trên giường." Giang Tiểu Lâm lập tức chiều hắn đầu tới một đạo cảm tạ ánh mắt, sau đó nhìn về phía Cổ Mục Thâm, "Thế nào? A Lực nói ngươi cũng nghe tới rồi đi, ta có thể xuống giường đi lại đi lại." Cổ Mục Thâm vẻ mặt bán tín bán nghi nhìn thoáng qua A Lực, "Ngươi nói chính là thật sự?" A Lực trong mắt tả hữu xoay hạ, Nhẹ nhàng gật đầu, là thật sự. Cổ mục thâm cúi đầu trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên một loan eo, đem ngồi ở trên giường Giang Tiểu Lâm cấp chặn ngang ôm lên. a cổ mục thâm, ngươi làm gì? Giang Tiểu Lâm dọa sắc mặt trắng nhợt hai tay nắm chặt cánh tay hắn. Hắn nhìn nàng, nghiêm túc nói, ngươi không phải tưởng xuống giường sao, ta đây ôm ngươi xuống giường, như vậy ngươi liền sẽ không có cái gì nguy hiểm. Nghe xong hắn câu này nghiêm túc nói. Giang Tiểu Lâm nhịn không được hướng về phía trước thiên dùng sức thở dài. Ngươi không cần đi xử lý mai thạch kia chuyện sao. Lúc này, nàng nghĩ tới một cái chi đi người nam nhân này một cái biện pháp. Cổ mục thâm ngừng hạ, đột nhiên hướng về phía nàng tự tin cười. Tiểu Lâm, chuyện này ngươi không cần lo lắng. Ta đã nghĩ đến một cái có thể hoàn toàn giải quyết mai thạch giá hỏa kia biện pháp. Là biện pháp gì? Giang Tiểu Lâm tò mò nhìn hắn hỏi. Ngươi không cần biết. Ngươi hiện tại liền cho ta hảo hảo ngốc tại nơi này, nơi nào cũng không cho đi, có nghe hay không. Cổ mộc thâm vẻ mặt nghiêm túc nói. Giang tiểu lâm phun ra hạ đầu lưới, không nói cho liền không nói cho, ta còn không muốn biết đâu, mau buông ta xuống. Lo lắng nàng nhích tới nhích lui sẽ thương đến nàng cùng trong bụng hải tử, cổ mộc thâm chạy nhanh đem nàng buông xuống. Thời gian cứ như vậy tử đi qua mấy ngày, mấy ngày nay, Mai Thạch vẫn luôn đi sớm về trễ. Cả ngày chờ ở cổ một bộ lạc cửa nhìn lén. Cứ như vậy tử lại qua ba ngày, hôm nay ngốc tại cổ một bộ lạc bên ngoài mai thạch phát hiện mấy ngày hôm trước còn có người ra tới thủ cổ một bộ lạc hôm nay cư nhiên một người cũng không có. Toàn bộ bộ lạc cực kỳ bình tĩnh. Chương 574. Thấy thế, một cái lớn mật ý tưởng xẹt qua hắn trong lòng. Đầy mặt vui mừng rốt cuộc từ trốn tránh địa phương bò lên, đi nhanh chiều cổ một bộ lạc phương hướng đi qua. Đem cổ một bộ lạc hàng rào cấp đẩy ra, nên ngang đi vào. Nhìn dị thường an tĩnh cổ một bộ lạc, Mai Thạch vừa đi một bên mặt mang xuân phong giống nhau ở trong bộ lạc đi ngang qua. Ha ha, ta rốt cuộc làm được, cổ một bộ lạc người rốt cuộc làm ta cấp hại chết. Nghĩ đến này thống khoái nhân tâm kết quả, Mai Thạch nhịn không được ngửa đầu lớn tiếng hô lớn. Ở hắn mới vừa kêu xong, đột nhiên, hắn bên người xuất hiện một đám người, đem hắn vây quanh lên. Mai Thạch! Ngươi nhưng rốt cuộc chui đầu vô lưới, ta cùng ta các con dân chính là chờ ngươi đợi đã lâu. Cổ mục thâm chậm rãi từ trong đám người đi đến. Cổ mục thâm, ngươi cư nhiên không có chết. Nhìn đến đi ra người, mai thạch mở to một đôi không cam lòng trong mắt trừng mắt hắn. Cổ mục thâm lạnh lùng cười, đa tạ ngươi ác độc, bất quá thực đáng tiếc, liền tính là ngươi đã chết, ta cổ mục thâm cũng sẽ không chết, bởi vì ta còn phải đợi đương a Ba đâu. Nói đến chuyện này. Trên mặt hắn tươi cười miễn bản có bao nhiêu lóa mắt. Lóa mắt làm mai thạch nhìn ở trong lòng thực không thoải mái. Vốn dĩ hắn cũng có thể đương á ba, chỉ là hắn không có cơ hội này. Tại sao lại như vậy, ta rõ ràng hướng các ngươi của một bộ lạc uống nước địa phương thả đồ vật đi vào, các ngươi sao có thể còn sống. Hắn không thể tin được chỉ vào này đó xuất hiện ở trước mặt hắn của một bộ lạc các con dân. cổ một bộ lạc các con dân vừa nghe hắn những lời này, một đám khí không được. đặc biệt là những cái đó thượng tuổi lão nhân già chỉ vào hắn mắng to, Mai Thạch, ngươi cái này không có lương tâm, chúng ta này đó lão nhân già chính là nhìn ngươi lớn lên, ngươi khen ngược nhân tâm, cư nhiên muốn đem chúng ta cấp hại chết, ngươi lương tâm bị cầu an nha. Chính là lúc trước ngươi a ba cùng mẹ không có thời điểm, ta còn cho ngươi hỗ trợ an táng bọn họ, ngươi khen ngược, hiện tại còn trái lại hại chúng ta, ngươi vẫn là người sao? Mai Thạch nghe những người này nói. Sắc mặt trong chốc lát thanh trong chốc lát hắc, ánh mắt tràn ngập oán hận chừng mắt này đó chỉ vào hắn cái mũi lao nhân ra. Câm miệng hết cho ta, các người thiếu ở chỗ này giả mù sa mưa, sự tình trước kia ta Mai Thạch đã sớm không nhớ rõ, thiếu lấy sự tình trước kia tới nói ta, ta không muốn nghe. Mai Thạch dùng sức chiều bọn họ giống lớn nói. Các lao nhân dọa một đám lập tức ngậm miệng lại, sợ hãi ánh mắt chăm chú vào hắn trên người. Mai Thạch! Ngươi âm mưu sớm tại ngươi hướng chúng ta trong nước phóng đổ vật khi, chúng ta sẽ biết, bằng không, ngươi cho rằng chúng ta bây giờ còn có mệnh đứng ở chỗ này cùng ngươi nói chuyện sao? Sao có thể? Sao có thể? Mai Thạch vẻ mặt không cam lòng, vì cái gì ông trời đối hắn như vậy không công bằng, hắn chỉ là tưởng báo cái thủ, cư nhiên không có báo danh. Mai Thạch, ta nói rồi, ngươi nếu là dám hại ta cái này bộ lạc, ta cổ mục thâm tuyệt đối không buông tha ngươi. Lần này là chính ngươi tự tìm, ta không thể không xử lý ngươi. Mai Thạch dùng sức hừ một tiếng, một bức thấy chết không sờn biểu tình, cổ một thâm, ngươi thiếu cho ta tới này một bộ, ta vận khí không tốt, không có thể báo thù, còn cho các ngươi bắt lấy, ta nhận mệnh, ngươi là muốn giết ta, ngươi cứ việc buông tay lại đây, ta Mai Thạch sẽ không sợ ngươi. Ừ, Mai Thạch, ngươi đừng tưởng rằng ta không dám bắt ngươi thế nào, người tới, đem hắn cho ta bắt lại. Theo hắn những lời này rơi xuống, lập tức có hai cái cổ một bộ lạc các con dân đi lên trước, trải qua cùng Mai Thạch một phen đánh nhau, hai người thực mau đem hắn chế phục rớt, đem hắn cho ta dẫn đi. Thấy hắn cầm ác độc ánh mắt nhìn chính mình, cổ một thâm mặt vô biểu tình chiều bắt lấy Mai Thạch các con dân phân phó nói. Thực mau, Mai Thạch bị này hai người bắt lấy rời đi nơi này. chương 575 Đang chuẩn bị trở về bồi tiểu nữ nhân của Mộc thâm đột nhiên nhường ra hiện người ngăn cản đường đi. Điếp đạt, ngươi còn có việc. Điếp đạt lập tức mở miệng, thủ lĩnh, ta không rõ, nếu chúng ta đã đem mai thạch cấp bắt lại, chúng ta vì cái gì không lập tức đem hắn cấp xử quyết rớt, chúng ta còn đang đợi cái gì. Chuyện này ta chính mình đều có chủ trương, ngươi cũng đừng quản, ngươi trước quản lý bộ lạc đi. Nói xong, chụp hạ hắn bả vai, cổ Mộc thâm xoay người rời đi. đặt nhìn hắn bóng dáng, cắn chặt răng quay đầu lại nhìn thoáng qua Mai Thạch vừa rồi biến mất phương hướng lại lần nữa cắn răng một cái. Nốc tại Thạch ốc giang tiểu lâm nghe được có người đi vào tới thanh âm, ngẩn đầu nhìn lên, thấy đi vào tới nam nhân như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại, không cần đi thẩm Mai Thạch ra hỏa kia sao. Vừa rồi bộ lạc phát sinh lớn như vậy động tĩnh, nàng tuy rằng nốc tại này gian Thạch Úc, bất quá không muốn biết điều khó. Đã bắt lại Bất quá ta hiện tại không biết nên xử lý như thế nào hắn hảo, ta tưởng trở về cùng ngươi thương lượng thương lượng, nghe một chút ngươi ý kiến. Biên nói, hắn biên ngồi vào nàng bên người. Giang Tiểu Lâm nhìn thoáng qua ngồi ở chính mình bên người nam nhân, con môi cười, buông trên tay sống, bởi vì có hài tử, nàng hiện tại chính bắt đầu cấp trong bụng hài tử làm vài món quần áo. Ta ý kiến là muốn chém thảo trừ tận gốc, ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Ý của ngươi là muốn giết hắn. Hắn ninh mày giải minh bạch. Không sai, ta chính là ý tứ này, ngươi cũng đã nhìn ra, hiện tại cái này mai thạch giống như là một cái kẻ điên giống nhau. Chúng ta nếu là lại tiếp tục thả hắn, làm hắn còn sống, hắn nhất định còn sẽ đối cổ một bộ lạc làm ra càng đáng sợ sự tình. Chẳng lẽ ngươi muốn vì hắn mỗi ngày lo lắng để phòng tồn tại sao? Hơn nữa, ta cũng không hy vọng ta hải tử ở sinh ra tới sau, còn phải vì như vậy một người mỗi ngày lo lắng đề phòng. Nói xong, nàng vươn tay sờ soạn nàng còn không có phồng lên bụng. Cổ mục thâm nghe xong, trầm mặc trong chốc lát, ta đã biết, tiểu lâm. Giang tiểu lâm thấy hắn vẫn luôn túi đầu, duỗi tay chụp hạ bờ vai của hắn. Cổ mục thâm, ta biết quyết định này đối với ngươi mà nói phi thường gian nan, bất quá ngươi thật sự phải làm quyết định. Ta minh bạch, yên tâm, nếu hắn mai thạch dám làm ra thương tổn ta cổ mục bộ lạc các con dân sự tình, ta đây cũng đối hắn sẽ không khách khí. Ta sẽ đưa hắn đoạn đường. Cổ mục thâm ngẩng đầu nhìn nàng nói. Ngươi có thể bộ dáng này tưởng liên hảo. Được rồi, nếu ngươi đã nghĩ kỹ như thế nào làm, vậy ngươi hiện tại đi ra ngoài xử lý chuyện này. Ta ở nhà làm tốt cơm chờ ngươi trở về. Từ đại gia hỏa dọn tiến từng người thạch ốc lúc sau, làm một bộ lạc thủ lĩnh cổ mục thâm liền phân bố một cái mệnh lệnh. Vậy từ nay về sau, đoàn người có thể bắt đầu chính mình tổ chức bữa ăn tập thể nấu cơm. Đại gia không bao giờ dùng nốc tại cùng khối địa phương một khối ăn cơm. Hảo, bất quá chính ngươi cũng muốn cẩn thận một chút, đừng quá mệt mỏi, còn có, này quần áo ta có thể gọi người giúp chúng ta làm, ngươi liền không cần làm, tránh cho quá mệt mỏi. Giang Tiểu Lâm lập tức cự tuyệt, cái này không thể được, chúng ta hải tử quần áo ta muốn chính mình làm cho hắn xuyên mới được, ta không cần người khác thay ta làm, còn có, cấp chúng ta chính mình hải tử làm, liền tính là mẹ ta cũng cao hứng. Ta loại này tâm tình ngươi là sẽ không minh bạch, ngươi vẫn là đi làm chính ngươi sự tình đi. Nói xong, không khách khí chiều hắn ném một đạo đuổi hắn rời đi ghét bỏ ánh mắt. Cổ mục thâm thấy chính mình bị ghét bỏ, đành phải vớt cái mũi, ngượng ngùng cười rời đi. Trải qua vừa rồi tiểu nữ nhân một phen khuyên giải, cổ mục thâm cuối cùng quyết định đem mai thạch cái này còn sâu làm dầu nổi canh cấp xử quyết, tránh cho về sau đêm dài lắm Ngộng mới vừa bị người lôi kéo đi xuống Mai Thạch lại một lần bị người cấp lôi kéo đi lên. Lần này trở về, trên mặt hắn nhiều lớn lớn bé bé bất đồng trình độ thương. mươi 576 Mai Thạch, nhớ rõ chúng ta từ nhỏ một khối lớn lên, có đôi khi nếu là gặp phải ta gặp rắc rối, ngươi liền sẽ đem hỏa hướng chính ngươi trên người khiêng. Khi đó, ta thật sự đem ngươi trở thành ta chính mình huynh đệ. Cổ mục thâm vẻ mặt hoài niệm nghĩ khi còn nhỏ sự tình. Mai Thạch lạnh lùng một hừ, vẻ mặt không kiên nhẫn đánh gây rớt, "Được rồi, Cổ Mục Thâm, ngươi thiếu ở chỗ này cho ta giảng khi còn nhỏ sự tình, ta hiện tại nói cho ngươi, khi còn nhỏ ta làm như vậy, bất quá là bởi vì ngươi là tương lai cái này bộ lạc thủ lĩnh, ta a ba cùng mẹ chính là muốn ta lấy lòng ngươi, ngươi về sau ta thật sự nguyện ý thế ngươi bối nổi, ngươi đừng nghĩ thật tốt quá." Cổ Thâm sắc mặt hơi hơi trầm xuống, "Mai Thạch, tuy rằng ta không nghĩ giết ngươi, Chỉ là vì này toàn bộ bộ lạc, còn có ta về sau hải tử an toàn, ngươi cần thiết chết, ngươi nếu là đi, đường trách ta. Mai Thạch ngẩn ra hạ, ngay sau đó lớn tiếng cùng tiếu, hành a ngươi cứ viết tới, ngươi cho rằng ta Mai Thạch sợ chết sao, nếu là sợ chết, ta liền sẽ không một người tới nơi này. Lấy cây mây lại đây. Hắn lời nói rơi xuống, một cái lại thô lại cũ cây mây đột nhiên xuất hiện ở hắn trước mặt. Cổ mục thâm nghiêng đầu nhìn lên. vừa lúc cùng đạt cười tủm tỉm tươi cười đúng phải thủ lĩnh ta biết ngươi sẽ dùng cái này cho nên ta sáng sớm liền thế ngươi cấp lấy tới đạt cười tủm tỉm nhìn cổ mộc thâm nói cổ mộc thâm mặt vô biểu tình tiếp nhận trên tay hắn này cây mây đạt lập tức gọi tới mấy cái con dân đem quỳ trên mặt đất mai thạch bắt lại đôi tay hai chân của lấy sau đó đổi chiều ở bọn họ trước mặt một cây trên đại thụ cổ mộc thâm nhìn thoáng qua đổi chiều ở trên cây mai thạch cắn răng một cái dùng sức đem trên tay này cây mây huy hướng hắn trên người chỉ nghe được bang một tiếng giống như da chóc thịt bong giống nhau tiếng vang làm người nghe liền từ trong lòng sợ hãi bị một roi mai thạch tức khắc trên người chạy xuống máu tươi trên trán chậm rãi toát ra mồ hôi ha ha cổ một thâm ngươi tốt nhất đánh chết ta bằng không ta mai thạch còn sẽ lại đến hướng các ngươi báo thủ Đổi chiều ở trên cây mai thạch nhe răng hướng về phía đứng ở trước mặt hắn của mục thâm la lớn. Cổ mục thâm biểu tình hơi hơi một ninh, lại lần nữa cầm lấy trên tay cây mây chiều trên người hắn huy đi lên. Lúc này đây, mai thạch trên người chảy ra máu tươi so vừa rồi lớn hơn nữa, càng nhiều, trên mặt đất đã chảy một sạp máu tươi ở nơi đó. Không cần, không cần đánh, cổ mục thâm, ta cầu ngươi không cần đánh án đang lúc cổ mộc thâm lại tính toán chém ra đệ tam tiên cây mây khi một đạo khóc tê tâm liệt phế thanh âm truyền tới ngay sau đó liền thấy một đạo thân ảnh triều bên này chạy tới đứng ở mai thạch trước mặt ruôi trường đôi tay đi ngăn cản cổ mộc thâm lại lần nữa huy tiên thủy tiên nhi ngươi như thế nào sẽ nơi này ai thả ngươi tiến bảo nhìn đột nhiên ra tới người cổ mộc thâm linh chặt mày vẻ mặt không vui chừng mắt đột nhiên xuất hiện thủy tiên nhi cổ mộc thâm ta cầu ngươi buông tha mai thạch Ta cùng ngươi bảo đảm, hắn sẽ không lại đến làm thương tổn các ngươi còn có ngươi cái này bộ lạc mọi người, ngươi liền buông tha hắn đi. Nói xong, bùng một tiếng quỷ gối hắn trước mặt. Mai Thạch thấy thế, sắc mặt tối sầm, hướng về phía quỷ trên mặt đất thủy tiên nhi hô to, tiên nhi ngươi cho ta lên, ai kêu ngươi cho hắn quỷ, ta không chuẩn ngươi quỷ. Mai Thạch, ngươi cho ta im miệng, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn chết có phải hay không, ngươi liền không nghĩ muốn ta cùng hải tử sao. Thủy Tiên Nhi quay đầu lại hướng về phía hắn giống lớn nói. Hai tử! Cái gì hai tử? Mai Thạch sửng sốt một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, vẻ mặt ngơ ngẩn biểu tình nhìn Thủy Tiên Nhi hỏi. mươi 577 Thủy Tiên Nhi hơi hơi mỉm cười, một bàn tay đặt ở nàng trên bụng, trên mặt lộ ra từ mẫu tươi cười. Chúng ta lại có hai tử, ngươi phải làm a ba, Mai Thạch, chúng ta lần này nhất định phải hảo hảo hộ đứa nhỏ này, làm hắn đi vào trên đời này. Ngươi cùng ta một khối bảo hộ hắn được không? Mai Thạch mở to hai mắt, không thể tin được nhìn nàng ôn nhu vớt bụng, như thế nào sẽ, tại sao lại như vậy? Thủy Tiên Nhi, mặc kệ ngươi như thế nào cầu tình, Mai Thạch hắn hôm nay cần thiết chết ở chỗ này. Cổ Mục Thâm mặt vô biểu tình đánh gãy bọn họ hai người đối thoại. Thủy Tiên Nhi dùng sức quay đầu nhìn về phía hắn, lớn tiếng hỏi ngược lại, vì cái gì không thể buông tha hắn, Cổ Mục Thâm, ngươi cũng muốn đương A ba người. Chẳng lẽ ngươi liền như vậy, nhẫn tâm làm ta hải tử còn không có sinh hạ tới liền không có a ba sao?" Cổ Mộc Thâm biểu tình hơi hơi căng thẳng, mặt vô biểu tình nhìn lướt qua nàng bụng, đột nhiên trong đầu nhớ tới đang ở thạch ốc làm quần áo tiểu nữ nhân. Ta có thể buông tha hắn một cái tánh mạng." Cổ Mộc Thâm mới vừa nói xong, Tiệp Đạt sốt ruột chiều hắn hô một câu, "Thủ lĩnh." Cổ Mộc Thâm chiều hắn bày xuống tay, ý bảo hắn không cần sốt ruột. Đạt trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Thủy Tiên Nhi. không cam lòng nhắm lại miệng. Ta có thể tha hắn một cái tánh mạng, bất quá lệnh chúng ta có thể bỏ qua cho hắn, nhưng là tội cần phải tiếp tục phạt, nếu hắn mệnh còn ở, vậy làm hắn hai cái đuổi lưu lại nơi này. Thấy Thủy Tiên Nhi còn tưởng nói nữa, cổ mục thâm sắc mặt có điểm khó coi nhìn nàng nói, nếu ngươi đồng ý, chúng ta liền có thể lưu hắn một cái mệnh, ngươi nếu là không đồng ý, vậy làm hắn đem mệnh công đạo ở chỗ này được. Không, ta đồng ý. Thủy Tiên Nhi cắn răng, Do dự đã lâu, đau lòng nhìn đổi chiều ở trên cây Mai Thạch, gật đầu đồng ý. Cổ mộc thâm gật đầu, chiều Đạt xử cái ánh mắt. Đạt tuy rằng trong lòng cảm thấy bộ dáng này tiện nghi Mai Thạch cái này âm hiểm ra hỏa, nhưng muốn nhân ra giao ra hai cái đuổi kia cũng coi như là đối hắn trừng phạt. Người này tại đây phiến trên đất bằng nếu là không có này hai cái đuổi, vậy cùng một phế nhân giống nhau. Cuối cùng, Mai Thạch ở chỗ này để lại hai cái đuổi, Đạt công đạo người dùng một phen cốt dao ngạnh sinh sinh đem mai thạch trên chân gân chân tất cả đều cấp đánh gãy. Cuối cùng, từ Thủy Tiên Nhi nâng hai người chậm rãi rời đi nơi này. Từ lúc này đây lúc sau, cổ một thâm liền không còn có gặp qua này hai người, đến nỗi bọn họ hai người sống hay chết, vẫn luôn không ai biết, bởi vì này hai người thật giống như là từ cái này trên đất bằng biến mất giống nhau. Trong nháy mắt, thực mau tới rồi Giang Tiểu Lâm hoài thai 10 tháng sinh hài tử. Trải qua một hồi tê tâm liệt phế đau đớn, Giang Tiểu Lâm rốt cuộc ở một cái đêm khuya sinh hạ một cái sáu cân sáu lượng tiểu tử. Tiểu Lâm, ngươi xem, chúng ta này nhi tử giống không giống ta. Cổ Mộc thâm vẻ mặt yêu thích không buông tay ôm mới sinh ra nhi tử. Nam ở trên giường Giang Tiểu Lâm nhìn này một lớn một nhỏ, mỉm cười, đi vào nơi này cũng không dài, có thể ở chỗ này gả chồng sinh con, nàng đời này cũng coi như là viên mãn. Tiểu Lâm. Ngươi nói hắn giống không giống ta. Cổ mục thâm ôm hắn tiến đến nàng trước mặt. Giang tiểu lâm nhìn thoáng qua vải bố bao vây lấy nhi tử. Tuy rằng hiện tại còn nhìn không ra tới tiểu tử này rốt cuộc giống ai. Nhưng từ cái này mặt mày giữa, nàng ẩn ẩn cảm thấy tiểu tử này về sau sẽ rất giống cổ mục thâm cái này đương A3. Giống, rất giống ngươi. Nàng cười trả lời. Được cái này đáp án cổ mục thâm con môi cười, vươn một cái tay khắc cầm tay nàng, tiểu lâm. cảm ơn ngươi cho ta sinh một cái nhi tử giang tiểu lâm trở về cười nhìn hắn nói cổ mộ thâm ta cũng muốn cảm ơn ngươi làm ta ở chỗ này rốt cuộc có muốn vướng bận người đúng vậy nàng đã ở chỗ này có hai cái muốn vướng bận nam nhân đời này nàng đều sẽ không lại nghĩ rời đi này mặt trời chiều ngã về tây mỹ lệ hoàng hôn chiếu xạ tiến vào bán ra này hạnh phúc một nhà ba người gắt gao ôm nhau ngủ ở một khối thân ảnh kết thúc Mặt sau sẽ có phiên ngoại, cảm ơn các vị cho tới nay duy trì. Chương 578. Thời gian thoảng qua, lập tức đi qua 3 năm, này 3 năm đã xảy ra rất nhiều biến hóa. Đầu tiên là cổ một bộ lạc, bởi vì có giang tiểu lâm hỗ trợ, cổ một bộ lạc hiện tại trở thành này phiến trên đất bằng một người cường đại nhất bộ lạc. Mỗi năm đều có không ít bộ lạc chuyên môn tới trong bộ lạc hướng cổ một thâm công hiến bọn họ bộ lạc đồ ăn. Giang Tiểu Lâm hiện tại cũng trở thành cổ mục thâm sau lưng nữ nhân, giống nhau không có gì đại sự tình nàng là sẽ không ra mặt. Hiện tại, nàng toàn bộ tinh lực đều đặt ở như thế nào giáo dục bọn họ đã nhị tuổi nhi tử trên người. Từ đứa con trai này sinh ra lúc sau, cổ mục thâm suy nghĩ ba ngày ba đêm rốt cuộc nghĩ tới một cái thích hợp bọn họ nhi tử tên, vượng đạt. Giang Tiểu Lâm nghe thấy cái này tên khi, hướng về phía trước trận trắng mắt, chờ nàng đưa ra kháng nghị khi. Tên này đã toàn bộ lạc người đều biết hơn nữa đã truyền xuống đi. Đã 3 tuổi tiểu vượng đìn vì phụ thân là cái này bộ lạc thủ lĩnh, mẫu thân có được khắp trên đất bằng mọi người kính nghệ, tiểu vượng đã sắp trở thành cổ một bộ lạc tiểu bá vương. Bởi vì cái này, giang tiểu lâm đánh cũng đánh quá, mắng cũng mắng quá, mỗi lần tiểu vượng đạt đều đáp ứng sẽ sửa, kết quả không hai ngày lại khôi phục ngày xương nghịch ngậm kính. Khi Giang tiểu lâm thật hận không thể một lần nữa đem cái này tiểu quỷ nhét trở lại tiến chính mình trong bụng tái sinh ra tới. Hôm nay, tiểu vượng đạt lại sông một kiện họa A3, ngươi nhanh lên trở về cứu ta, ngươi nếu là không cứu ta, ta liền phải bị mẹ cấp đánh chết. Mắt thấy trời tối, tiểu vượng đạt không dám một người về nhà, đành phải ở về nhà khi quải cái phương hướng, đi vào hắn A3 làm việc địa phương. Cổ mục thâm nhìn giống cái bùn con khỉ giống nhau như tử. ngươi nói, ngươi lại làm cái gì tai họa? Tiểu vượng đạt cười hắc hắc, cũng không có gì, chính là không cẩn thận đem mẹ đồ mặt đồ vật cấp dùng ở ta trên người mà thôi. Cổ mộc thâm mày nhẹ nhàng một chọn, tiểu tử thối, ngươi có thể à? Ngươi a ba ta cũng không dám đi chạm vào ngươi mẹ vài thứ kia, ngươi cư nhiên còn cho nàng tai họa, khó trách nàng muốn đánh chết ngươi. Tiểu vượng đạt lại là cười hắc hắc, hai tay nắm chặt hắn a ba cánh tay, a ba. Tiểu vượng đặt có thể không bị mẹ đánh phải nhờ vào ngươi. Cổ mục thâm thâm ha hả cười, nhẹ nhàng đem cánh tay thượng này chỉ tay nhỏ cấp dịch hai. Đừng, ngươi vẫn là đường đem hy vọng đặt ở ngươi a Ba trên người, ta sợ ta hộ không được ngươi. Lúc này, ly cái này thạch ốc không xa địa phương, Giang Tiểu Lâm đang theo tuyệt đẹp giảng lời nói. Tuyệt đẹp, ta thật hâm mộ ngươi sinh một cái như vậy đáng yêu nữ nhi, không giống nhà ta tiểu tử thúi, càng ngày càng nghịch ngợm. Khi ta hận không thể một lần nữa đem hắn nhét trở lại ta trong bụng sinh quá. Vừa nói khởi cái này tiểu vượng đạt, giang tiểu lâm cái này đương mẹ nó liền khí không được. Từ ba năm trước đây tuyệt đẹp một mình đi hổ vân bộ lạc lúc sau, thật đúng là cùng hổ vân kết hợp, một năm sau còn sinh hạ một cái đáng yêu nữ nhi. Đặt tên têu hổ níu. Tiểu lâm, ngươi cũng đừng khoe mẽ, ta còn tưởng sinh một cái giống tiểu vượng đạt như vậy đáng yêu nhi từ đâu, không giống nữ nhi của ta. Mỗi ngày an tĩnh không được, có đôi khi đều làm ta cho rằng ta có phải hay không sinh quá hải từ đâu. Hai người đứng ở một khối nói trong chốc lát lời nói, thực mau tách ra. Giang Tiểu Lâm đi tới cổ mục thâm ngày thường làm công ngoài nhà đá mặt, vừa lúc nghe được bên trong nàng nhi tử đang ở cầu nàng nam nhân hỗ trợ thanh âm. Cổ mục thâm, ngươi nếu là dám đáp ứng hắn, ta liền không buông tha ngươi. Nghe được phía sau thanh âm. Bên trong ngồi xuống vừa đứng hai cha con đồng thời quay đầu lại nhìn về phía phía sau đứng nữ nhân. Mẹ. Tiểu Lâm. Hai cha con đồng thời hô. Giang Tiểu Lâm chiều bọn họ ha hả cười, ánh mắt lập tức chăm chú vào Tiểu Vượng đạt trên người. Lại đây. Tiểu Vượng đạt lập tức giấu ở cổ mục thâm phía sau. a ba cứu ta. Cổ mục thâm vừa định há mồm, kết quả nghe được trước mặt nữ nhân ném tới cảnh cáo Cổ mục thâm, ngươi nếu là dám giúp án. Ta làm ngươi cũng đi theo hắn một khối bị phạt. Cổ mục thâm vừa nghe, lập tức đem trong miệng nói cấp nuốt trở về bụng, thuận tiện còn đem dấu ở hắn sau lưng nhi tử cấp kéo ra tới. Tiểu vượng đặt mở to một đôi đại đại khó hiểu trong mắt nhìn đem chính mình lôi ra tới phụ thân. Nhi tử, thực xin lỗi, a ba cũng không cứu không được ngươi, chính ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong, đem hắn hướng giang tiểu lâm bên này đẩy. Giang tiểu lâm lập tức dôi tay bắt được này chỉ tiểu tử. A ba, ngươi cái này phản đồ, ta chán ghét ngươi. Tiểu vượng đặt vẻ mặt tức giận đối với cổ mục thâm hô. Được rồi, đừng nói ngươi A ba, ngươi vẫn là ngoan ngoan cùng ta về nhà bị phạt đi. Nói xong, lôi kéo hắn rời đi thạch úc. Lưu tại thạch ốc cổ mục thâm cười cười, nhìn chậm rãi đi xa kia một lớn một nhỏ thân ảnh, khoe miệng thượng tươi cười tràn ngập ngọt ngào.